trương 1404 cổ vực thai. Trên bầu trời, tiếng kêu như sấm cứ cùng hóa thành sóng âm khuếch tán rất xa, theo đó là tiếng kêu dần nhỏ đi. Thân ảnh màu vàng trên không trung cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Khôi phục bộ dáng cũ, thân hình chật động, cười lớn hóa thành một cái đạo ánh sáng lướt về phía mọi người. "Thiếu các chủ, chúc mừng." nhìn theo viêm cười lớn đi tới thanh thanh trưởng lão cũng là cười nói. "May mắn đột phá." Tiêu Viêm cười nói xoay thân mình có thể tràn đầy sức sống mạnh hơn không biết bao lần so với ba ngày trước. Bát tinh đình cùng với cửu tinh nhìn như là chỉ cách một bước nhưng mà hai cấp độ lại trình là cực lớn. Sợ theo TBM xem xét thực lực quán bây giờ nếu đồng thời thi triển kim cương lưu ly thề. cùng với lực lượng tộc văn, hắn có thể trực tiếp đạt tới trình độ cùng với tứ chuyện thậm chí là ngũ chuyển đấu tôn đỉnh để so sánh. Nếu thêm đại thiên tạo hóa trưởng cùng những đấu kỹ mạnh mẽ có thể cùng với lục chuyển đấu tôn đỉnh phong cường giả đánh một trận. Mấy ngày qua không xảy ra việc gì chứ Từ viêm thuận miệng hỏi một tiếng Nhìn thấy mọi người lắc đầu liên cười Ánh mắt chuyển hướng phía sâu trong mảnh hoàng cổ vực Đôi mắt hiếp lại Chúng ta đã chậm trễ mấy ngày rồi sinh ra cần phải tăng tốc tới cổ vực thai Bằng không nếu muộn quá em rằng không tốt ân Thải lân mấy người cũng cái gật đầu trong vòng ba người này Có chừng ba người Đi qua nơi đây Xem hướng bọn hắn rõ ràng nào đi về hướng cổ vực thai Hiện sở ở đó chỉ sợ sớm đã có cương giả tập hợp đi thôi việc này không nên chậm trễ tốt nhất là xuất phát ngay tao em cũng hiểu được thời gian vô cùng cấp bách lập tức vung tay lên nói cứ xem đám kia như tọa kỵ cũng được nhỉ thực lực của viễn cổ thiên ma mãng tại mãn hoàng coi như là cao nếu trên đường gặp phải mãnh thú khác có thể dựa vào hung uy của nó mà nhanh chóng vượt qua đỡ gặp phiền toái thanh lân chỉ vào đại thiên ma mãng trên không trung cười nói à Được thế thì tốt, Tiêu Viêm Ngẩn ra chợt gật đầu cười, Thanh Lân chợt động tiên phong đi trước, đứng trên thân thể Khổng Lồ Thiên Ma Mãng, sau đó mấy người thải lần Tiểu Tiên Vân vận cũng nhanh đuổi kịp. Dưới sự khống chế của Thanh lần Thiên Ma Mãng vốn dĩ bạo ngược lúc này cực kỳ ôn thuận, không phản đối gì mấy người Tiêu Viêm đứng trên lưng. Đợi đến lúc Thanh Lân huýt sáo, hắc vụ lồng đậm trong cơ thể Thiên Ma Mãng tuôn ra dữ dội, nhanh chóng hình thành một cái đám mây đen cực kỳ. Lồng đậm bao quanh thân thể Thiên Ma Mãng, nhanh như chớp, bay về phía sâu trong mảnh hoàng cổ vực vị trí mấy người tiêu viêm cách cổ vực tương đối xa nếu như bình thường đi đường phải mất ít nhất phải 3 ngày may mắn lúc này có thiên mà mãng đưa đi giảm bớt không ít thời gian mãnh thú này tại mảnh hoàng cổ vực cũng có một ít danh tiếng mãnh thú bình thường cảm ứng được cũng không dám hiện thân ngăn trở. về phần mãng thú có thực lực có thể so sánh với thiên ma mãng mấy người tiêu viêm sẽ chủ động đi vòng qua Cho dù có thể cảm ứng được nhưng cũng vì kiêng kỵ thiên ma mã mãng nên không cúi đuổi theo, cứ như vậy tốc độ mấy người tiêu viêm rõ ràng nhanh hơn không ít. Trên đường đi đám tiêu viêm cũng gặp không ít các thế lực khác, nhưng đại đa số tiêu viêm chưa từng thấy qua, chắc là các thế lực thường ngày có chút thầm lặng, những tông môn thế lực này thường bất hiện sơn bất thủy lộ. Nhưng bên trong lại không hề yếu, như một cái môn phái bình thường nọ, tiêu viêm đừng nói là thế qua, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua nhưng có tới ba vị đấu tôn đỉnh phong cường giả, một người trong đó có hay không là bước chân vào bán thánh đứng đầu cường giả. Với thực lực này, cho dù là bỏ vào trong thiên minh tông cái loại thế lực thành xanh vàng rội cũng đủ để đánh đồng với mấy cái tên trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão. Bất quá những thế lực này mặc dù không yếu nhưng tiêu viêm cũng không có ý định dừng lại kết giao, hiện giờ tất cả mọi người vì một mục tiêu mà tới, nếu không có quan hệ gì đặc thù đến cuối cùng sẽ vì mục đích mà ra tay. Các loại sao tình này trước sử dụng hoặc của bồ đề cổ thụ căn bản đã đá, phát liền sách mà thôi. Bởi vậy trên đường đi, mặc dù có không ít thế lực nhìn thấy, đám tiêu viêm cưỡi tọa kỵ, cực độ phong cách, muốn tới gần bắt chuyện lấy lòng nhưng tiêu viêm không cho bọn họ cơ hội gì cả trực tiếp bọn thành tăng tốc, làm mấy cái tên kia hít bụi hết. Trên đường đi không chút trở ngại, đoàn tiêu viêm tiêu hào gần 2 ngày mới từ từ tiếp cận phạm vi của vực Thai. Nghe nói từ xa xưa tại cổ vực tai đã từng có một trận cổ chiến trường Có rất nhiều cường giả thực lực cực mạnh đã bỏ mạng tại đây Cũng vì vậy mà nơi này có một loại uy áp kỳ dị Mà cũng chính vì loại uy áp này mới kiến cho nơi này Thành nơi duy nhất trong mãng hoàng cổ vực không có mãnh tú dám đặt chân vào Mặt khác, cổ vực tai ở sâu trong mãng hoàng cổ vực là chỗ giao tiếp giữa các nơi trong cổ vực Từ nơi này có thể trực tiếp đi vào sâu trong cổ vực Bởi vậy phần đông các thế lực không hẹn Mà cùng chọn nơi này làm điểm dựng chân thứ nhất bên trong mãng hoang cổ vực Mấy người tiêu viêm tiếp cận phạm vi cổ vực thai gần 10 dặm Thì lập tức thu hồi thiên ma mãng Thế này thể tích to lớn Cũng hấp dẫn ánh mắt kẻ khác Để không rước lấy phiên toái tự nhiên là lên thu hồi Sau khi tiếp cận cổ vực thai Đám người tiêu viêm bay đến khoảng 10 phút nữa Một quảng trường khổng lồ hiện ra trong tầm nhìn mọi người Nhìn quảng trường đã rộng lớn đột nhiên xuất hiện đám tiêu viêm sững sốt Tới khi bọn người họ thấy người người đều ở đó Với là giật mình Nói như vậy nơi này chính là cổ vực thai rồi Mọi người nên cẩn thận Nhìn thấy nhiều người như vậy hội tụ một chỗ Tiêu viêm cũng thở dài nhẹ nhõm Mãng hoàng cổ vực Cắp nơi đều là mãnh thú Đi vào lầu như vậy Sau đấy nhìn thấy thật nhiều người thật đúng là làm cho người khác thoáng có chút an lòng Bất quá tiêu viêm cũng không tin tưởng các loại cảm giác này lên nhẹ giọng nói ân đối với sự nhắc nhở của tiêu viêm, tất cả mọi người ghét gật đầu Khoảng cách hơn ngàn thước, chỉ trong chớp mắt mà thôi đoàn người tiêu viêm đã tới gần quảng trường khổng lồ mới chậm rãi dừng lại Bọn họ xuất hiện dẫn tới sự chú ý một số thế lực Nhưng cũng nhanh chóng rời đi chỗ khác Trong khoảng thời gian này, lâu lâu sẽ có một ít thế lực đến đây Chuyện này không có gì lạ Mấy người kia nồng lạc mùi máu tươi Ánh mắt tiêu viêm đảo qua mấy người đứng đằng kia, họ phân tán thành một cái vòng nhỏ, mỗi người đều có một cái đặc điểm giống nhau trên người bọn họ, đều đầy người máu tươi. Tuy nhiên, không phải là nhân loại mà là của máu mãnh thú. Chẳng lẽ mấy người bọn họ tổ đội liệp sát mãnh thú sao? Tiêu viêm nghi hoặc trong lòng nhưng vẫn không mở miệng hỏi, trực tiếp mang đám người của mình chậm rãi đi vào trong quảng trường. Giờ theo tình huống bình thường, cổ tộc hẳn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bồ đề tâm cho tới bồ đề tử đối với người trẻ tuổi muốn đạt tới đấu tôn định đều đã có công dụng rất lớn Nói không chừng, có thể vì vậy mà xuất hiện Tân đấu thánh cường giả, mà tiếp em tự nhiên không phải là muốn tìm cổ tộc mà hắn muốn Muốn tìm chính là huân nhi Coi địa vị của nàng tại cổ tộc, lấn tranh đoạt bồ đề cổ tụ này thật nhiên sẽ đưa nàng tới đây Trên đường đi vào khoảng đất rộng, dùng nhàn thành lệ của thải lân vân vận tiểu y tiên Chúng nữ đưa tới không ít ánh mắt khác thường, nhưng đội ngũ Có thể tới đây phần lớn thực lực không yếu, hơn nữa Tàm giáo cửu lưu, loại người gì chẳng có, nếu không phải Còn duy trì vài phần lý trí chỉ sợ đã sớm có người thì không được mà sắp tới gần Nhưng dù vậy một số ánh mắt vẫn cản sợ làm cho đám người thải lân cảm thấy khó chịu Trên đường đi vào thì biểm vẫn chưa thấy người quen Điều này nằm cho hắn kinh ngạc và lại càng đến gần khoảng đất trống hắn phát hiện một vấn đề Dường như đội ngũ nơi đây, càng tới gần trung ương quảng trường thực lực càng mạnh bên ngoài những tên kia chính là một đám thực lực yếu nhất không biết sự sắp xếp này tuyệt cùng là vì sao có sắp đặt hay là cố ý mà thành tiêu viêm khẽ cau mày nhưng các bộ không giảm ánh mắt đông đảo của người xem từ từ đi vào vị trí trung tâm tới nơi rồi thì tiêu viêm mới phát hiện có một bãi đá hình vuông khổng lồ chừng trăm trượng cao hai thước trên bãi đá có vài đám người bất quá số lượng ít hơn dưới bãi đá rất nhiều có điều những người trên đó đều có một điểm chung là khí tức cực kỳ cường hãn Tiêu Diễm cũng không cảm thấy ngạc nhiên với tình huống này, cũng không nghĩ nhiều ánh mắt đảo qua, trên khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, cuối cùng tại đây hắn cũng nhìn thấy một số thân ảnh quen thuộc, đặc biệt là một cô gái áo xanh tuyệt sắc đang ngồi nhắm mắt quanh chân. Ánh mắt của hắn toát lên vẻ nhu hòa. Khi Tiêu Diễm tới gần bãi đá, thì một cô gái khác cũng thân mặc áo quần rực rỡ, toàn thân tràn ngập khí chất cao quý trên một bãi đá khác đã có cảm ứng, mở to hai mắt, đôi mắt phượng qué xuống dưới, sau đó ánh mắt dừng trên thân ảnh cây gò kia lập tức gần mặt hiện nền lạnh ý và hận ý lần trước nếu như không có tiêu viêm thì yêu hoàng tộc bọn họ đã đoạt được căn nguyên quả của long hoàng rồi đi thôi gặp người quen rồi tiêu viêm quay đầu lại nói với mấy người một tiếng sau đó trực tiếp bước lên bãi đá bước vào phòng tròn của cổ tộc nhưng mà ngay khi tiêu viêm bước lên bãi đá đột nhiên cảm giác ánh mắt lạnh như băng hướng phía mình cùng lúc đó một âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt lạnh như băng chậm rãi vang lên phía trên bệ đá đây không phải là nơi mà ngươi có thể đến cút ra ngoài Ngày được thanh ngầm lạnh như băng cước bộ tiêu viêm cũng dừng lại Quay đầu lại Ánh mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh Khói miệng trượt nhắc lên Phượng Thanh Nhi chương 1405 Sao ai phủ đâu Tiếng quát lạnh như băng Vàng lên từ phía trên bãi đá hấp dẫn một số ánh mắt. Thì những ánh mắt này lướt qua bãi đá thì Tiêu Viêm và Phượng Thanh Nhi, một số người ánh mắt trở nên vui sướng khi người khác gặp họa. Tiêu Viêm ca ca. Ở phía bãi đá nhóm người cổ tộc chiếm giữ cũng vì âm thanh của Phượng Thanh Nhi mà rời tầm mắt tới, thiếu lưỡi áo xanh đang nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc này hai mắt chợt mở, ánh mắt Phượng nhìn về thanh niên gầy gò đang bước trên bãi đá kia nhất thời ngẩn ra trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Ha ha giống như là tiêu viêm đang gặp phiền toái a không ngờ hắn còn có quan hệ với người của thiên yêu hoàng tộc một nam tử thần mặc áo bào màu bạc cười hiếp mắt nói người này cũng không xa lạ gì đúng là cổ hòa một trong tứ đại đồ thống của cổ tộc từng cùng mấy người tiêu viêm đi vào thiên mộ tu luyện nghe thấy vậy thì huân nhì cũng nhíu mày còn mắt chuyển sang hướng lữ nhân thần mặc y phục rực rỡ kia nhẹ giọng nói thiên yêu hoàng tộc này cũng quá đáng đi khoan ra tay đá Tiêu viêm có thể giải quyết, cổ thanh dương cười nhàn nhạt, nhạt nói. Lấy cảm giác quán đương nhiên nhận ra hiện giờ tiêu viêm đã đạt đến thực lực cửu tinh đấu tôn. Tuy rằng khí tức của Phượng thanh nhi có chút cổ quái, bất quá lúc trước tiêu viêm mới vào ngũ tinh đấu tôn đã có thể đánh bại ba tinh đỉnh phòng cổ yêu, chưa hướng chi là hiện tại. Quần nhi khẽ gật đầu, con mắt đột nhìn chuyển hướng về phía tiêu viêm cuối cùng dừng lại trên người thải lân, trong mắt hiện lên một chút ít dao động. Mọi người trên bãi đá đang thảo luận về vấn đề cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh rất nhiều, từng đặ ánh mắt hướng nhìn đám Tiêu Viêm. Nhàm chán nữ nhân không cần để ý tới nàng, có điều, dánh mắt chăm chú của mọi người Tiêu Viêm lại mỉm cười ngay cả, đầu cũng lười quay lại nhìn qua Phượng Thanh Nhi, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía mấy người đằng sau tí nói một câu sau đó tiếp tục bước vào thạch thai Nghe được câu nói của Tiêu Viêm, gương mặt Phượng Thanh Nhi trở nên xanh mét, hai trong mắt trở lên băng lãnh dị thường, Ngọc Thủ vung lên Một sợi tờ màu sắc rực rỡ giống như là tia chớp Xé rách không gian hung hằng công kích tới tiêu viêm Xích Quay mắt về Phượng Thanh Nhi đột nhiên công kích Cơ bộ tiêu viêm đột nhiên dừng lại Tay trái nhanh chóng Như chớp đem sợi tờ rực rỡ kia bắt lấy Cùng lúc hỏa diễm khủng bố nhanh chóng hiện ra Hóa thành một đạo họa đuyến hương ngực Dọc theo sợi tờ lướt nhanh về phía Phượng Thanh Nhi Hừ, thế vậy thì Phượng Thanh Nhi trở lên bằng lãnh bất quá nàng cũng biết dị hỏa của tiêu viêm lợi hại tới mức nào ngón tay ngọc vẽ ra một cái cái sợi tơ kia đứt làm đôi trong đó một cái luồng hơi thở tăng thương mạnh mẽ từ trong cơ thể nàng phát ra trong lúc mơ hồ của tiếng phượng hót chấn thiên kinh thiên địa nghĩa vang vọng bốn phương cảm giác này quả thực là viễn cổ thiên hoàng cảm thụ được khí tức phượng thanh nhi tiêu viêm trong lòng ngược lại chật động có khí tức này cùng với viễn cổ thiên hoàng mà ngày đó tiêu viêm thấy trong viễn cổ sâm lâm tại đấu thánh di tích đã chết từ lâu có chút giống nhau mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng tiêu viêm có thể khẳng định thực lực phượng thanh nhi có thể tăng tới mức này tất nhiên quan hệ tới viễn cổ Thuyên hoàng đã chết kia tiêu viêm hôm nay hãy lấy cái mạng của ngươi mà bồi thường những tốn khổ ta phải chịu đựng đi phượng thanh nhi mặt lạnh như băng oán hận nhìn tiêu viêm nếu ngày đó không phải mấy người tiêu viêm cướp đi long hoàng căn nguyên quả làm sao các đảng trở về đều bị trách phạt bất quá cũng may bọn họ mang về hai cốt của thiên hoàng từ viễn cổ xâm năm vẫn còn lưu lại một ít tinh huyết của thiên hoàng, bất quá tinh huyết này cũng tương đối yếu, ẩn tàng sâu bên trong. Nếu có vỡ hoài cốt thì tinh huyết trong đó tiêu tán hết. Bởi vậy, để lấy được tinh huyết thiên hoàng thuần chính nhất, thiên hiệu hoàng tộc cường giả lựa chọn ẩn tàng trong số cốt cách, thiên hoàng tinh huyết trực tiếp tiến vào thân thể tộc nhân. Phải điều làm như vậy quá trình vô cùng thống khổ, trong thiên hiệu hoàng tộc tổng cộng 10 tộc nhân trẻ tuổi tiến hành quá trình, nhưng cuối cùng chỉ có 2 người thành công, một trong số đó là Phượng Thanh Nhi. Mà 8 người thất bại trực tiếp đi tới hoàng tuyên. Hừ, như thế Phượng Thanh Nhi nói động thủ liền động thủ ánh mắt thải lần mấy người trở nên băng lãnh. Đầu khí cơ thể dữ dội tuôn ra. Lạnh lẽo nhìn về đám trước mặt. Đầu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Người là tiêu viêm Nếu người muốn đánh liền đơn đả độc đấu. Những người còn lại không cần xuất thủ. Nếu không mà nói, các người sẽ phải chịu thua thiệt. Ngay khi mấy người thải lần tuôn trào đối khí phía sau Phượng Thanh Nhi chuyển tới âm thanh lãnh đạm. Là một nam tử thân mặc áo bào trắng kỳ dị nhất chính là Hai mắt của nam tử này hiện lên đủ loại màu sắc Nhìn qua cực kỳ quỷ dị Khi nam tử kia nói chuyện Hơn mười cường giả thiên yêu hoàng tộc dùng ánh mắt bất thiện nhìn chăm chăm với đám tiêu viêm hiển nhiên nếu một lời không hợp sẽ đồng thời cùng nhau động thủ Người thua thiệt có lẽ là các ngươi Nhưng mà nam tử kia vừa nói xong thì một âm thanh bình thản đột nhiên theo phương khác chuyển tới Là mọi người lao lao ánh mắt chuyển rời Ha ha Đơn đã độc đấu, thật cũng không cần phải nhúng tay vào Chỉ là ta không có quen Nhìn thấy cái cảnh lấy nhiều khí mà thôi Cổ Thanh Dương ậm đặng cười Sau đó ánh mắt chuyển hướng từ Viêm khẽ gật đầu Đối với hảo ý của Cổ Thanh Dương Tiêu Viêm cũng cười đáp lại Nhưng ánh mắt lại nhìn nữ tử áo xanh Trong mấy người cổ tộc Khi hoàng tộc cũng không phải thế lực bình thường Mặc dù cổ tộc cũng có thế lực Nhưng mà không phải dễ dàng Cùng bọn họ phát chậm Mà hiện giờ bọn họ chịu ra tay phần nửa là do huân nhi đối với ánh mắt của tiêu viêm nữ tử áo xanh thản nhiên cười nhìn hắn giống như đóa hoa phù dung nở rộ, Lụ cười tuyệt mỹ của nàng làm không ít cường giả xung quanh phải siêu lòng. à như vậy thì cũng tốt, một khi đã vậy liền tùy theo ý ngươi. nam tử nhìn trầm trầm cổ thanh dương, hắn chưa từng nghĩ tới tiêu viêm còn có quan hệ với cổ tộc, bất quá tâm cơ hắn rất sâu lập tức cười cười quay đầu lại thản nhiên nói với phượng thanh nhi. nghe được lời của Nam tử. Phượng Thanh Nhi gật đầu, ánh mắt lại như băng nhìn về phía Tiêu Biêm quát lại: Tiêu Biêm, người có dám không? Tiêu Biêm cười cười, lấy tay ngăn mấy người đằng sau lại. Những người ở đây phần lớn đều không quen ánh mắt của bọn họ, nhìn Tiêu Biêm giống như vui sướng khi người khác gặp họa Hắn tới đây là vì bồ đề cổ thụ quát điều, người này rồng sắn lấn nội, cường giả vô số, hắn muốn làm người khác kinh sợ liền lên thể hiện một chút, không thể lùi lại. Tùy ý ngươi đi. Tiêu Biêm chậm rãi đi tới, khuôn mặt giữ vẻ tươi cười như trước, nhưng trong hai mắt lại tỏa ra hàn khí lạnh như băng. mặc dù không biết tại sao thực lực phượng thanh nhi tăng nhanh như vậy, nhưng dù sao trước kia cũng là thua xa hắn lắm. mặc dù hiện tại thực lực đại tăng nhưng cũng chỉ gần tới tam chuyển đấu tôn đỉnh phong mà thôi. đối với cường giả Cậu tinh đấu tôn mà nói quả thực không thể chiến thắng, nhưng mà đối với tiêu viêm thực sự trả tính là gì? hừ, thấy tiêu viêm quả thật bước tới trên gương mặt phượng thanh nhi hiện lên chút cười lạnh. chân ngọc đạp mạnh xuống đất, tơ lụa Nhiều màu sắc bao phủ dợp chơi Giống như là đa phòng sắc bén Mang theo kình phòng sắc bén Phù đầy phạm vi mười trượng xung quanh tiêu viêm Làm hắn không có chỗ tránh Quả nhiên vẫn là chiều cũ Lực lượng tăng vọt không có cách nào khống chế Cũng giống như một tên ăn mày Ồ một đống tiền mà thôi Thấy đám lụa, nhiều màu xung quanh Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu Bàn chân đạp một cái, theo đó hỏa diễm lồng đậm bùng phát trong cơ thể Bọc xung quanh hắn Vào là những cái sải tờ lọt vào phạm vi họa diễm nhiều lắm tiến thêm được lựa chọn sẽ hóa thành cho tàn dưới mắt soi mói của những người tiêu viêm từng bước từng bước tiến về phượng thanh nhi bộ dáng lưỡng tượng trông thật thoải mái so tiêu viêm thì khuôn mặt phượng thanh nhi trở nên xanh mét không ngờ sau khi thực lực của làng tăng vọt vẫn không có chút uy hiếp nào với tiêu viêm điều này nằm cho một kẻ cao ngạo như nàng sao có thể chịu được thiên hoang ảnh một tiếng quát ẩn chứa sự tức giận trong miệng phượng thanh nhi truyền ra đôi khi trong cơ thể nhanh chóng bùng phát cuối cùng ở cuối chân trời Hình thành nên hư ảnh khổng lồ mấy trăm trượng của thiên hoàng, một cái cỗ y áp, cổ lan ra bốn phía. Hư ảnh khổng lồ của thiên hoàng ngửa mặt lên trời một tiếng phượng kêu, thanh thúy vang lên, hai cánh trợt rung mang theo một luồng uy thế, đáng sợ bạm bắn về phía tiêu biêm, thành thế mạnh mẽ làm không hít cơn giả biến sắc. Quay mặt về phía hư ảnh khổng lồ của thiên hoàng tiêu viêm dừng bước, gần đầu nhìn yêu hoàng dần phóng đại trong mắt mình cho nó xác định, Thực lực Phượng Thanh Nhi tăng vọt chắc chắn liên quan tới Di hải Thiên Hoàng trong viễn cổ xâm lâm Tiêu viêm Chịu chết đi Nhìn hư ảnh của Thiên Hoàng cách Tiêu viêm không cách trăm trượng Hận ý trên gương mặt Phượng Thanh Nhi càng sâu Tiếng quát lạnh như bằng vọt tới khắp quảng trường Lúc này mọi người nghĩ chắc không tránh được Vẫn chỉ là chút tài mọn Đối với tiếng quát Phượng Thanh Nhi Tiêu viêm chỉ mỉm cười không tránh né Chỉ là chậm rãi lắc đầu, cùng lúc đó hai trọng mắt đen nhánh kim quang mãnh liệt điện lên. Trường 1406 Hai nàng gặp nhau Câu nói kìa, cùng tiếng cười khẽ của tiêu viêm vừa dứt Kim quang rực rỡ giống như ánh mặt trời bỗng nhiên vùng nổ trên phía quảng trường dưới ánh sáng chói mắt này tuyệt đại đa số mọi người vội vàng hít mắt lại khi kim quang kia bùng nổ không thấy được bất cứ như ảnh nào kim quang đã tràn ngập toàn bộ trọng mắt bất quá tuy nói là không cách nào thấy được nhưng mà những người ở đây không phải là người bình thường vẫn có thể cảm ứng được hư ảnh khổng lồ của thiên yêu hoàng trên bầu trời mang theo lực lượng cực mạnh hung hăng đánh về chỗ tiêu viêm đang đứng hoành trong khoảng cách và chạm toàn bộ quảng trường rung lên một cái luồng năng lượng mạnh mẽ lướt sát mặt đất hình thành vòng tròn rồi đột nhiên quách tán ra xung quanh. Một số cường giả ở gần liền bị chấn lùi lại đằng sau vài bước. Năng lượng cuồng bạo bừa bãi tản ra xung quanh, mọi người mạnh mẽ mở hai mắt ra nhưng cho bụi cả tầm mắt của mọi người không cách nào nhìn thấy tình huống bên trong. Tiểu tư này thật cuồng vọng, một số người xem nhìn thấy màn này khẽ lắc đầu, đối với một gã đấu tôn đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích mà còn dám tác đại thật là muốn chết. Hừ, Phượng Thanh Nhi nhìn địa phương tràn ngập chóp bụi Thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng chớp mũi chuyển đến tiếng hừ nhẹ từ khi gặp tiêu viêm tới nay đây là lần đầu tiên nàng làm cho người thấy liếm thử một chút loại từ vị thế này thình thịch nhưng mà tiếng hừ lạnh của vượng thanh nghi với rứt thì ở lời tràn ngập xương khó kia mặt đất đột nhiên rung lên trận một đạo kim quang tốc độ khủng khiếp lướt ra đạo kim quang này lúc đầu cực kỳ khổng lồ chớp mắt hóa thành thế mạnh gầy gò Cuối cùng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người như quỷ mị xuất hiện trước mặt Phượng Thanh Nhi Sao có thể? Nhìn tiêu em đứng trước mặt ngay cả quần áo đều không tổn hại chút nào khuôn mặt Phượng Thanh Nhi trở lên kinh hãi không đợi nàng phát động công kích lần nữa Một bàn tay dần trở lên to lớn trong mắt nàng 3. Tiếng vỗ tay Thanh Thúy đột nhiên vang trên bệ đá cho mọi người nhìn thấy thân hình Phượng Thanh Nhi bay ngược Cuối cùng cắm xuống mặt đất Bắn ngược hơn trăm thước mới chậm rãi dừng lại cúi mặt vốn dị xinh đẹp giữa phút này in hẳn một dấu tay đỏ chói một cái tia máu ở khóe miệng trên gương mặt lộ ra vẻ không thể tin hóa ra là nàng bị tiêu viêm tát một cái tới mức khí huyết công tâm Hồn mê bất tỉnh mặc kệ lực lượng của ngươi từ đâu tới nhưng thủy trùng không phải thuộc về minh Bảng môn tà đạo mà thôi ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh phía xa xa thanh âm của tiêu viêm bình tĩnh phát ra lực lượng thủy trùng chỉ có thể tự do bản thân mình tu luyện ma thanh mặc dù lúc trước tiêu viêm được tiêu viêm truyền thừa nhưng hắn cũng không có điên cuồng tăng thực lực của chính mình mà liều mạng áp chế nhưng mà phượng thanh nhi thì ngược lại nàng liều mạng tăng lên các loại tà đạo đến này cuối cùng là vĩnh viễn không thể đạt được thực lực chân chính t thấy tiêu viêm tát một cái trực tiếp khiến phượng thanh nhi bay ra ngoài mấy cái cường giả đứng xem đều là hít một hơi khí lạnh người này thật đúng là không biết tương hòa tiết cộng đủ cường hãn mỹ nhân xinh đẹp như vậy đời đại lão tử không ra tay được hắc hắc ta chỉ thích hai người vụng trộm đánh nhau nghe được một số tiếng cười quái dị, Tiêu Viêm cũng tùy ý lắc lắc tay. Trên khuôn mặt không chút thay đổi, lúc trước công kích của Vượng Thanh Nhi nói trắng ra là muốn lấy tính mạng của hắn. Đối với loại người này, Tiêu Viêm không coi làng là nữ nhân mà là địch nhân. Đối với địch nhân, Tiêu Viêm chưa bao giờ nhân từ mà lương tay, cho dù nàng có xinh đẹp thế nào. Vô Liêm sĩ đám thiên lưu hoàng tộc nam tử kia cũng bởi vì một màn này mà ngạc nhiên. Đợi đến khi phục hồi tinh thần, thì những người ở trước đã trở nên giận dữ, đứng dậy muốn động thủ. Dừng tay Tài nghệ của Thanh Nhi không bằng người ta Mang làng trở về Khi mấy người kia muốn động tay Nam tử đột nhiên mở miệng Đôi mắt màu sắc rực rỡ nhìn tiêu viêm chậm rãi nói Thực lực không tệ Lần sau muốn thử Bản thân nên động thủ đi Đừng để lưỡi nhân ra mặt như vậy Có điểm trả ra gì đâu Tiêu viêm liếc mắt nhìn Nam tử kia nói Hạ lĩnh rão Lần sau ta đích thân động thủ Nam tử làm như không thèm để ý Cười cười nói Nhưng trong mắt lại hiện nên một chút nguy hiểm Tùy thời phục bồi trên khuôn mặt tiêu viêm lại hiện lên vẻ tươi cười sau đó không để ý tới hắn xoay người mà cho mấy người thay lân bước phía cổ tộc khi tiêu viêm quay người khuôn mặt tươi cười của làm tự chậm rãi thu liễm ngọc bội đang cầm trong tay cũng là lặng yên hóa thành bột phấn từ trong lòng bàn tay chảy xuống hắc hắc đủ ngoan độc ta là lần đầu tiên thấy người đánh nữ nhân nhìn thấy tiêu viêm đang tới một người mặc áo bào màu bạc bà của cổ tộc giơ ngón tay cái hướng tiêu viêm cười nói đối với lời của cổ hoa tiêu viêm không biết nói gì hơn Hướng phía đám người cổ Thanh Dương đứng phía sau chắp tay Sau đó ánh mắt nhìn về phía Huân Nhi ở trung tâm Tiêu viêm kaka lần này ngược lại tới chậm hơn rất nhiều Nhìn thấy ánh mắt của tiêu viêm đang nhìn mình Huân Nhi khét cười Đang nói chuyện thì đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía tiêu viêm nói Vị này hẳn là thải lân tỷ tỷ Thưởng nghe tiêu viêm kaka nhắc tới tỷ Nghe được lời của Huân Nhi thải lân nào nào Đối với vị, vị muội muội đã từng Từ lúc nàng ở sa Mã Đế Quốc nghe đến tiêu định nói Là thanh mai trúc mã của tiêu viêm Nếu như không phải có sự kiện kia Thì cơ hồ nhất định nàng sẽ trở thành thế tử tiêu viêm Và lại nàng cũng hiểu được Ở trong lòng tiêu viêm Huân Nhi chiếm một vị trí rất lớn Theo phương diện nào đó nàng giống như là một người thứ ba Loại vị trí này làm cho tại lần có chút không được tự nhiên Nhưng theo lễ phép nàng vẫn gãy gật đầu một cái Khi ngày hai nàng nói chuyện Trong lòng tiêu viêm có chút xấu hổ Nhưng không nói gì chỉ có thể ho một tiếng Dẫn mọi người đến bên cạnh ngồi xuống Mấy người phía sau tiêu viêm phần lớn là nữ nhân Ngoại trừ mấy vị trưởng lão của Hoa Tông Mỗi người đều có dung nhà ngạo nhân Bởi vậy, tới lúc này Đám cổ thanh dương mới phát hiện không khí này này có chút cổ quái Hơn nữa, lúc trước từng nghe nói Lời của Hân Nhi Ánh mắt liền chuyển hướng Thải Lân Bọn họ đi biết tất cả tình báo liên quan tới tiêu viêm Bởi vậy hiểu rõ Thải Lân là ai Lập tức mỗi người mang theo sắc mặt cổ quái Tiêu viêm này thật đúng là muốn Bắt cá hai tay sao Nghĩ tới đây thì mặc dù bọn họ cùng với tiêu viêm có chút sao tình Nhưng trong đầu nhị không được có chút vướng mắc Ở cổ tộc Huân Nhi có địa vị gì? Là nữ nhân trong lòng vô số tộc nhân ưu tú Hiện giờ tiêu viêm thuận lợi Lấy được tâm của Huân Nhi còn không nói Bây giờ còn nghĩ tới Hượng tệ nhân trì Mỹ Việc này không phải là quá thái rồi sao? Bất quá trong lòng bọn họ nghĩ như vậy Nhưng mà tự nhiên không ngủ tới mức nói ra Nếu Huân Nhi không nói gì Không làm có dễ Bọn họ dù trong lòng có chút tức giận Nhưng cũng không nói đang lúc mọi người xấu hổ thì huân nhi lại bình tĩnh dịu dàng hữu lễ tới chào mọi người phía sau tiêu viêm, trong khi cùng với yên nhiên bốn mắt nhìn nhau thì hơi dừng lại một chút hai người lần trước gặp mặt là thời điểm nằm đó yên nhiên tới tiêu gia từ hôn khi đó yên nhiên được trêu chuộng mà kiêu ngạo chẳng qua hiện nay sau mấy năm đã không còn kiêu ngạo như trước đối với ánh mắt của huân nhi trên mặt yên nhiên mặc dù không có gì nhưng trong lòng lại thở dài bởi làng nhớ lại làm đó khi nàng thuận lợi giải quyết vấn đề hôn ướt Đang muốn ly khai Thì huân Nhi ngồi bên cạnh cửa sổ Nói với nàng một câu Tiểu tí nạp lan ra Hy vọng về sau người không bởi vì hành động hôm nay Mà cảm thấy hối hận Câu nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng Mặc dù đã hơn 10 năm Nhưng mà yên nhiên vẫn nhớ rõ Hơn nữa cái mà làm làng Làm làng buồn bực hơn Là 15 sau Những cái lời Này đã trở thành Hoàn toàn được chứng thực Nàng quả thực là hối hận Nhưng cũng đã quá trễ rồi Tiêu viêm ca ca Lần này tới mãng hoang cổ vực Vì bồ đê cổ thụ sao Giới thiệu xong một phòng ánh mắt Huân Nhi sáng ngờ Chuyện hướng tiêu viêm nói Ừm Thấy Huân Nhi không tức giận Tiêu viêm cũng vội vàng gật đầu Đối với việc này thì lòng hắn có chút áy náy Huân Nhi không để ý Càng làm hắn cảm thấy khó lỗi Hắn hiểu được Huân Nhi không muốn xuất hiện Cái cảnh tranh cái ẩm ý khiến hắn khó xử Từ nơi này tiếp tục đi vào bên trong có thể vào khu vực sâu nhất của mã hoàng cổ vực mà bồ đề cổ thụ là ở đó. Ngón tay mảnh cảnh của Hân Nhi chỉ về phía bắc của cổ vực tay, nhẹ giọng nói bất quá muốn tới lời có bồ đề cổ thụ rất khó. Vì cách nơi này ngoài trăm rậm, liền có đại quân mãnh thú toạn chấn, bọn chúng gắp nơi ở phía sâu bên trong. Chúng ta muốn đi vào, nhất định phải vượt qua hải dương đầy mãnh thú kia. Mấy ngày này người chúng ta đều ở nơi này thử qua nhưng cuối cùng là để bị ngăn chặn mặt trở về đại quần mánh thú không chỉ có số lượng đáng sợ cũng không thiếu cường giả vô cùng mạnh cực kỳ đối khó đối phó phần nhì hơi ngẩng mặt lên mặt trời từ trên chiếu xuống Mũi ngọc nhô lên làm cho gương mặt xinh đẹp của nàng trở lên xinh đẹp vô cùng lộ ra da thịt sáng bóng giống như ngọc thạch nhu hòa hoàn hảo vô cùng nàng cùng với tại lần yên nhiên mỗi người một vẻ hoàn toàn bất đồng khó trách những người ở đây trên người đầy mùi huyết tinh nồng đậm Hóa ra là xông vào đại quân mãnh thú kia, tiêu viêm lúc này mới giật mình lập bập nói. Ừ, cho nên hiện tại mấy người chúng ta đều cần liên thủ với nhau, nếu không mà nói ai cũng không qua được. Ngọc Thủ ân Nhi tạm cả mấy cái sợi tóc đen phiêu tán trên trán, trong mắt đẹp lại có chút ngưng trọng nói. Tạm thời thì việc liên minh là do người kia nói ra, mà người này thì tiêu viêm cà cà phải cẩn thận một chút bởi hắn là người của hôn địa. Lại còn là một trong hai người trẻ tuổi có khả năng nhất trở thành tộc trưởng kế nhiệm của hôn tộc. Hay vậy thì lòng tiêu viêm nhất thời vượng động, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của Hoan Nhi.